Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hát cất lên bài hát lịch sử tình yêu lời Việt được hát rất hay truyền cảm lạưởng đó chính là ông ấy Huyền đang lơ mơ nhưng cũng thốt lên bằng lời cô định hưởng dậy nhưng không sao nhấc được tay chân lên tiếp đó cô có cảm giác như có một bóng người vừa lướt qua trước bàn thờ tiếng đàn hát chuyển động Theo cái bóng lướt đi ấy, chừng như người hát đang muốn cho âm thanh đến khắp mọi hướng trong căn phòng. Một lát sau, khi nghe tiếng đàn hát dứt ngang, thì tiếng khóc nức nở lại vang lên. Đó là tiếng khóc của một người đàn ông. Mỹ Uyên cố lắng nghe và nhận ra tiếng khóc than kia là của chính người vừa mới đàn hát. Bởi ngay lúc đó thì Uyên nghe có tiếng nói giọng khản động vang lên. Đừng về với ông ta, Thu ơi! Rồi một giọng nữ cất lên. Tôi, tôi không thể, không thể tiếp tục xa con được nữa. Xin hãy rời xa tôi đi. Tôi muốn về với con gái của mình mà. Xin hãy ngừng ngay tiếng đàn đó đi. Tôi không thể mà. Lời của người phụ nữ còn thống thiết hơn, khiến Uyên nghe tới đâu thì lạnh hết cả người. Rồi bỗng cô bột miệng. Mẹ thiên thu! Trong lúc bức xúc, Uyên đã thốt lên hơi to. Điều đó làm cho cuộc đối thoại trong bóng tối đành dứt ngang. Và từ bên ngoài, bà ngoại gọi với vào. Con kêu ai vậy cả? Lúc đó Mỹ Uyên mới choàng tỉnh. Cô có thể cử động và nói được bình thường. Cô nói vọng ra. Con, con đâu có nói gì. Vừa rồi, bà nghe con kêu tên Thiên Thu mà. Dạ, có lẽ là con nằm mơ. Mà, ngoại à? Uyên vội bước ra, lay tay bà hỏi. Hồi nào tới giờ, ngoại có từng mơ thấy người đàn ông theo đuổi mẹ con không? Bà gật gật đầu nói. Có, có đấy. Lần nào nó cũng khóc, cũng xin ngoại nói giúp để mẹ con thương nó. Nó suy tình đến nỗi hình như ngày đêm theo vong hồn của mẹ con... Như hình với bóng kìa. Nghe vậy, Mỹ Uyên chật hiểu ra. Con biết là tại sao con đi tìm mà không thấy hài cốt của mẹ rồi. Chính người đó đã giấu xác của mẹ chỉ vì muốn giữ riêng cho mình thôi. Ông ta sợ hồn mẹ con trở về bên cha con và con đó. Nghe vậy, bà cụ lại càng ngơ ngác hỏi. Trời đất! Có chuyện đó sao? Mỹ Huyền đáp. Mới rồi, con nghe hai người nói chuyện và con đoán ra như vậy. Hai cốt của mẹ con có thể đã bị người ấy giấu ở nơi nào đó. Người ấy ghen, bà ngoại à? Bà cụ lầm bẩm Cũng có thể lắm. Rồi bà kể. Trước đây ạ đôi ba lần. Bà nghe tiếng thì thầm trong phòng này, khi thì tiếng đàn ông khóc, khi thì tiếng của mẹ con tỉ tê. Mẹ con luôn bứt rứt vì bị ngăn trở do ai đó. Bây giờ thì con nói điều này, bà mới biết. Đúng là cậu ta ghen với ba con rồi đó. Tới đây thì Mỹ Uyên xin phép bà trở về phòng. Cô lại tiếp tục đốt nhang và khấn khứa. Mẹ à! Nếu mẹ quyết về với cha con và con Thế làm cách gì đó đi Giúp con tìm ra hài cốt của mẹ đi Khấn xong hai lần Đốt nhang cả hai lần đều bị tắt Đến lần thứ ba thì cây nhang cô vừa cắm xuống Bỗng vụt bay lên như pháo thăng thiên Và vọt ra ngoài cửa sổ Do linh tính mách bảo Mỹ Uyên chạy nhanh ra theo Cô nhìn thấy cây nhang bay la đà trên ngọn cỏ Về hướng phía trước nhà, nó bay chậm chậm, nên Uyên chạy không nhanh cũng theo kịp. Lúc đó thì trời còn tối, nên ánh lửa đầu nhang chỉ nhỏ xíu, nhưng cũng đủ để Uyên chạy theo được. Một lúc sau, Uyên giật mình khi nhìn thấy sườn đồi phía trước mặt. Ánh lửa nhỏ từ đầu nhang tiếp tục ở cách Uyên vài bước chân hướng lên đồi. Mệt nhoài người, nhưng như được ai tiếp sức, Uyên vẫn chạy lên đồi và cuối cùng cây nhang dừng lại cắm sâu xuống đất dưới góc cây cổ thụ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net